tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu loại do diên vị diễn đọc quyển 1 chương 2 bị đuổi về quê sửa rèn đào hiếu quê họ tạo ở huyện tiều đất bái nay là bạc châu an huy điều khiến con cháu trong họ tự hào nhất là dòng tộc từng có một nhân vật rất tài giỏi đó là tào tham quan thừa tướng nhà hắn nhưng từ sau đời hắn cao tổ Họ Tàu ngày một CV, tận đến đời ông nội của a mang là đại hoàng quan tào đằng nổi lên, mới khiến gia tộc đang ngày càng đi xuống. Như Thủy Triều rút này lại có một cơ hội phát đạt. Tục ngữ có câu, một người làm quan, cả họ được nhờ. Một loạt con cháu Tàu đằng bước lên con đường sĩ hoạn, lớn thì làm tới bậc cụ Khanh, nhỏ thì làm nha dịch thư lại. Cũng chính vì vậy, duy trì sự thống nhất với thế lực của hoàng quan, trở thành tính điều mà người nhà họ Tào luôn tâm niệm. A-mang vốn được sinh ra trên quê hương huyện Tiêu. Nhưng bấm đốt ngón tay tính toán thì thời gian cậu sống ở đó cũng không nhiều. Vì mẫu thân là trâu thị mất sớm, anh em A-mang luôn ở cùng phụ thân tại Lạc Dương, kinh đô Lạc Dương nhà Hán, chính là chốn phòng hoa bậc nhất thời bấy giờ. A-mang cũng thích ở đó, nhưng bây giờ đã khác, trong đêm chính biến vừa rồi cậu để ngầm giúp đỡ thái học sinh Hà Ngung Hành động phản bội lại gia tộc ấy là không thể dung thứ. Vì thế a mang bị đuổi về quê. Từ trong hũ mật bị vớt ra, ném vào đóng tuyết. Vì là con duy nhất của Tào Đăng. Nên chi của Tào Tung rất ít nhân khẩu. Hầu hết gia quyến đều ở Lạc Dương. Nhà cửa ruộng vườn ở huyện Tiêu thật sự chỉ có mấy tạo bọc cai quản. mang tuổi còn nhỏ, nên được gửi về nhà người huynh đệ là Tào giận Vừa nhát thấy mặt thất thúc, mà mình chưa bao giờ gặp, mang đã cảm thấy những ngày sắp tới, e rằng sẽ chẳng vui vẻ gì. tàu giận tuổi không lớn lắm, còn chưa tới 30. Là người ít tuổi nhất trong số huynh đệ cùng lứa với tàu Tung, thế nhưng tính cách ông lại cẩn thận hà khắc. Nhất cử nhất động đều tỏ rõ, vẻ nghiêm cẩn, cao ngạo, nhất là khuôn mặt dài trắng trẻo, rất ít khi cười. Môi trường đã thay đổi, cuộc sống cũng không thể như trước kia. Dán vẽ cùng một đại thiếu gia ở Lạc Dương Khi xưa không còn nữa Không còn để tớ hầu hạ vây quanh Không còn chuyện áo mặc tận tay, Không bưng tận miệng nữa Việc gì cũng phải từ mình làm lấy Thế mà tàu giận còn môi ra đủ sai sót của cậu ở mọi nơi Đến ăn bữa cơm cũng phải nghe nửa ngày Giáo huấn. Nào là khi ăn cơm không được nói chuyện Không được để cơm rơi vãi, Không được phát ra âm thanh khi ăn Không được nhìn ngang, nhìn ngửa nhất cự nhất động, khi đứng khi đi đều phải học quy củ từ đâu. Chán nhất là việc đọc sách. a Man không chăm chỉ hiếu học như cậu em Đức Nhi. Từ khi sinh ra, cậu đã ghét sách vợ. 12 tuổi rồi mà đến cuốn luận ngữ cũng không đọc được. Cứ đọc được hai ba dòng, lại thấy ngán ngẩm. Mi mắt díu hết cả lại. Nhưng nay cậu cũng chẳng dám thấy nữa. Tào giận tay cầm cây thước, đi đi lại lại trước mặt cậu. Chỉ cần hơi lơi là một chút là bị ăn đòn ngay aman Ngươi sông chơi lười nhát quen rồi bài dở xưa này đều bỏ xó nên nhớ rằng thời giờ chẳng đợi ai bây giờ phải học lại từ đầu tao giận vừa nói vừa dứ dứa khay roi trong tay Ngươi phản lại trường bối tự ý giao du với tội nhân sau đó lại chống đối phụ thân thúc phụ đó là điều đại bất hiếu vậy nên ta sẽ bắt ngươi bắt đầu học từ cuốn cơ bản nhất là hiếu kinh Trong lòng A Mang thấy khó chịu như nhai phải con nhặn. Trong con mắt cậu thì Hà Ngung không phải tội nhân, gặp việc cần lý luận cũng không phải chống đối. Mà cuốn Hiếu Kinh là cuốn sách vở lòng cho bọn trẻ con, bản thân tuy không thích học nhưng cũng đã đọc sơ qua rồi. Tào giận nhìn thấy vẻ miễn cưỡng trong mắt cậu, liền cầm cây thước đập đập lên bàn, "A Mang, lạnh lùng bạo Người tự do là đã đọc hiệu Hiếu Kinh ư?" Sở sách tài giảng cho ngươi không có gì phải không? Vậy được, ngươi đọc thuộc lòng cho ta nghe câu đầu tiên mà không tử nói trong sách này xem nào. A Ma ngây mặt, cúi đầu nghỉ ngơi hồi lâu, mới lắp bắp đọc. Phù, phù hiếu, đức chi, chi bản giả, giáo chi chi sợ do. Sở do sinh giả. Hừ, sai rồi. Tao giận cười nhạt. Mới có một câu mà đã mơ mơ hồ hộ, hộ đọc ra như thế. Rõ ràng người không chăm chỉ đọc sách, thế mà còn dám coi thường hiếu kinh là sách dễ. Nói xong túm lấy tài A-man, cầm thước phục đen đét vào tài ba rồi Rồi mặt A-man cắn răng, miếng môi đứng đó, ông giảng tiếp. Tử viết, tiên vương hữu chí đức yếu đạo, dĩ thuận thiên hạ, dân dụng hòa mục, thượng hạ vô oán, nhữ tri chi hồ. Đó mới là câu nói đầu tiên của khổng tử. Người đã nhớ chưa? dạ a mang xoa so tay miễn cưỡng đáp vậy ta hỏi ngươi chí đức yếu đạo mà khổng tử nói là gì ngươi có biết không đó là hiếu à. a mang nhanh nhẹn đáp câu hỏi ấy quá đơn giản cái đức lớn mà hiếu kinh nói tất nhiên là đạo hiếu Tào giận cười nhạt lắc đầu bảo vậy là ngươi không hiểu rồi nếu ngươi biết hiếu đạo thì ngươi đã không chống đối phụ thân ngươi đã không bị ông ấy đuổi về đây cho nên ngươi phải nghe lời ta mà học cho tốt, học xem cái gì mới thực sự là hiếu. Không đúng, thúc thúc cưỡng từ đoạt lý, Điệt Nhi không bất hiếu, cứu người sau lại là sai. Tào giận không ngờ đứa cháu mình lại cứng đầu như thế, dám nói mình cưỡng từ đoạt lý, đã thấy đến hôm nay vẫn còn tranh cãi về việc kia. Ông tức giận hầm hầm nói, ngươi không sai, vậy chẳng lẽ phụ thân ngươi sai? Là phận con mà động một tí lại nói lỗi là của cha, bản thân thì không hiểu lý lẽ. Hôm nay không phải đọc sách nữa, sa kia quỳ xuống mà tự suy nghĩ cho ta. A mang liếc nhìn ông, biết rằng có tranh luận thế nào cũng chẳng thu được kết quả gì. Đành đứng lên đi ra cửa, quỳ xuống giữa sân. Mặt trời nóng như thiêu như đốt, Dường muốn nấu chín người ta. A mang dội nắng, bụng ôm nỗi ấm ức, quỳ giữa sân, cậu mân mê cây thanh can kiếm, đeo bên người thầm nhủ, bảo kiếm ơi bảo kiếm, tất cả người trong họ này mắt đều đuôi cá rồi, chỉ có mi mới biết tấm lòng ta, chỉ có mi mới hiểu thế nào là thị phi thiện ác. Cấm được động đậy, tao giận quát một tiếng, cắt ngang rồi chạy đến bên cậu, cởi cây kiếm ra, đưa cho ta. A mang chẳng buồn nhìn ông ta, chỉ lắc đầu quậy quậy, cởi thanh kiếm ra. A mang ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt đầy oán giận. Người chú không có chút tình cảm nào ấy. Rốt cuộc là muốn cốp nốt cây kiếm. Đến chút an ủi cuối cùng cũng không chừa cho cậu. Người có cởi ra hay không? Tào giận hét lớn. Không cởi! A-mang nghiến răng nghiến lợi, Bướng bỉnh đứng dậy. Tại sao điệt di phải nghe thúc? Chưa đợi cho cậu nói hết. Cây thước trong tay tàu giận đã quật ngay vào mặt. Một vệt lằn đỏ đã hiền rõ trên khuôn mặt trắng trẹo. A-mang không thấy đau mà chỉ thấy thật mơ hồ. Vừa lúc ấy nghe tiếng tàu giận quát Đồ bỏ đi nhà người Chỉ biết làm bại hoại gia phong Sống mặt gia tộc thôi Dựa vào đâu mà lại nói mình Chỉ biết làm bại hoại gia phong Câu ấy thực sự đã khiến a mang đau lòng Tuy tuổi còn nhỏ Nhưng cơn nóng trận của cậu Cũng chẳng kém gì người lớn Cậu đưa tay Tú cây thanh can kiếm ra Không phân bua nửa lời Nhằm thắng ngực thất thúc đâm tới Tàu giận nằm mơ cũng không ngờ Đứa cháu họ mới 12 tuổi này lại có thể coi mình như giặc thù, còn đang oan oan giấu hứng thì bỗng đâu luồng ánh xanh lóe lên mũi kiếm đã bay đến trước mặt ông vội vàng né người tránh được a mang vẫn không tha lại đâm tiếp một nhát nữa tạo giận luống cuống không tránh được nhát kiếm thứ hai vội vàng giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm ngay tức khắc bàn tay bị thương máu đỏ lập tức trào ra vết thương đau đớn trào lên từng cơn nhưng ông ta không dám buông tay vẫn nắm chặt lưỡi kiếm quát hỏi to gan ngươi định làm gì? A mang bị tiếng quát ấy làm sực tỉnh, chính mình cũng không dám tin việc mình vừa làm. cậu run rẩy buông tay, vứt bao kiếm xuống đất, hoảng hốt chạy ra ngoài, mặc cho tàu giận đang hô hoáng phía sau, cậu vụt ra khỏi cổng là không còn để ý gì nữa, cứ thấy cắm đầu bỏ chạy, đã chẳng còn biết phương hướng nào nữa, cậu cứ chạy như một kẻ mất hồn, xuyên qua con đường nhỏ trong làng, chạy ra tận cánh đồng mênh mông tựa như một con thỏ, đang sợ hãi. Chạy, chạy mãi, chạy thuộc mạng. Cậu không biết là mình đã chạy bao lâu. Cho đến tận khi, không còn sức để chạy được thêm bước nào nữa, cậu mới chậm và dần và dừng lại. Mặt trời chói mắt vẫn đang cay gắt trên bầu trời, tỏa chiếu những tia nắng, như muốn thiêu đốt mặt đất, phủ lên vàng vật một bầu không khí nóng nực. a mang mồ hôi đậm đìa, hơi thở hổn hển ngồi phục xuống, mà như chỉ thấy trời đất đang quay tròn. Trong lòng còn lại một chút nỗi sợ hãi Phụ thân không cần cậu nữa Giờ cậu lại đâm thức túc bị thương Còn biết đi về đâu được đây Trời đất rộng lớn này Đâu mới là chốn dung thân Ai có thể nghe lời mình nói đây Trong lúc mơ hồ A-mang nhìn thấy khu mộ của gia đình Mẫu thân A-mang chợt nghĩ đến mẫu thân Người mẹ giờ đây chỉ có thể đến an ủi Bầu bàn với cậu trong mơ Cậu thất thiểu chạy tới khu mộ Dập đầu trước mộ phu nhân, trâu thị Mẫu thân, con đây mẫu thân ơi Con nhớ mẫu thân quá Phụ thân không cần con nữa Tất cả mọi người đều không cần con nữa Mẫu thân nhìn con này mẫu thân ơi Đứa con tâm cao khí ngạo của nhà họ tàu Cuối cùng đã khóc Cậu khóc mới thương tâm Mới thề thảm Mới đau lòng đứt ruột làm sao Cậu ôm chầm lấy mẫu mẹ Bộc bạch hết nội thống khổ của mình Cơ hội như muốn đem hết sức lực trong người Để bữa toàn mẫu phân và dường như khi mở được cò đất lạnh lẽo vô tình này ra, cậu có thể nhào vào lòng mẹ vậy, nhưng tất cả đều uổng công, chỉ là một niềm mong ước, ai có thể nghe được tiếng lòng của cậu. Trong khi đó, những đám mây đen đã âm thầm che kín mặt trời, một tiếng sấm vang rền nổi lên, cơn mưa rào lạnh buốt, đổ xuống như sói nước, quất lên người A-mang, không thương tiếc. Cậu đã khóc, đến mức không biết trời đâu, đất đâu, đã mệt đến độ cứ hồ, Chẳng còn chút sức lực nào và ngủ gục bên mộ mẹ khi nào không hay. Giờ bị nước mưa xói xuống, làm tỉnh dậy, cậu lại khóc tiếp. Cậu cứ mơ hồ, hết khóc lại ngủ không biết đã bao lâu rồi. Khóc đến càng khô nước mắt, không thể khóc được nữa. Cậu mới hiểu rằng không ai có thể thay đổi được tình cảnh của cậu. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Cậu chỉ còn cách ngồi dậy, áo quần ướt nhẹp từ lâu. Mái tóc cũng ướt rượt sọa xuống hai vai. Khắp người trên dưới đều là bùn đất Thiếu gia nhà họ Tàu được yêu quý chiều chuộng ngày nào Giờ đây bẩn thiểu ướt ác Chẳng khác nào như con chó trôi sông Sao ngươi lại chạy ra đây A-man ngước đôi mắt đỏ ngầu Sưng húp nhìn lên Mới biết Tàu giận đã một mình Đứng bên ngoài khu mộ từ bao giờ Ông ta sắc mặt nhợt nhạt Toàn thân sủng ướt Hai tay đều được quấn băng Vẫn còn vết máu thấm ra A-man chột dạ nhìn ông ta hồi lâu nhóm người định chạy nhưng chân lại trượt hủy xuống đất tàu giận chậm rãi đi đến trước mặt cậu không hề có ý đánh đập ông ta đưa cánh tay còn vương đầy vết máu đỡ câu dậy đồ ngốc cháu thật cố chấp khổng tử nói phụng sự cha mẹ phải biết can ngăn khuyên giải nếu can không được vẫn phải tôn kính không được phép làm trái mệt nhọc cũng không oán giận dù cho những việc cháu làm đều đúng phụ thân cháu chỉ là mắng oan cháu nhưng cháu cứ dùi đầu nhận lỗi với phụ thân thì đã làm sao có biết bao người đã chỉ gì cố chấp mà gặp và nếu khi đó cháu chịu nói một câu mềm mỏng thì đâu đến nỗi gặp bước long đông như bây giờ a mang thở dài cậu vẫn luôn khẳng định mình không làm gì sai trái Sẵn cha ăn cơm với cá sẵn mẹ liếm lá đầu đường cháu của ta ơi con người ta ai chả là xương thịt nếu ta là kẻ vô tình vô nghĩa vô tri vô giác thì phụ thân cháu Đâu giao cháu cho ta? Nếu cháu chịu chăm chỉ đọc sách, thúc thúc sao phải đánh cháu? Tao giận thở dài, xoa so xoa so đầu A-mang. Từ nay về sau, cháu phải nghe lời, chịu khó học hành, gương mẫu cho phụ thân cháu thấy. Chẳng hiểu vì sao, khi nghe ông nói ra những lời này, dường như để lộ ra chút gì đó. Vẽ không bằng lòng với phụ thân A-mang. A-mang nghe giọng nói hiền từ của thất thúc, so với lúc sáng, dường như của hai người hoàn toàn khác nhau. Không ngăn được cảm giác hổ thẹn, cậu nắm lấy bàn tay băng bó của tàu giận. Thất thuốc, Điệt Nhi sai rồi. tay thất thuốc không sao chứ ạ. Thành bảo kiếm này gây gớm thật. E rằng trong vòng nửa tháng ta không thể cầm nổi cây bút. Tàu giận cưỡng cười, đau đớn và không đợi A-mang phải nói lời xin lỗi. Ông liền nắm bàn tay nhỏ bé của cậu. Đi nào, chúng ta về thôi. Bị ướt hết rồi. Phải bảo thất thẩm của cháu nấu một nồi canh nông cho chúng ta ăn hay dáng người dắt tay nhau một lớn một bé bước thấp bước cao lội dưới trời mưa trẻ nhỏ khó tránh khỏi có lúc bướng bỉnh nhưng chỉ cần vết thương lành chúng sẽ quên đau ngay dù tình cảm giữa a man và thức thúc đã gần gũi hơn nhiều nhưng yêu cầu của tàu giận với cháu mình lại ngày một nghiêm khắc hơn trẻ nhỏ đứa nào chẳng hâm chơi huống chi trước đây cậu ta quen được nuông chiều buông lỏng từ sau khi xảy ra sự việc ấy tàu giận cũng không đành lòng đánh đòn nữa mỗi khi a Man không học thuộc bài, đọc sâu ông nọ cắm càm bà kia, Tao giận, giận lắm, cũng chỉ cầm roi quơ lên, không trung, rồi là hạ xuống, hạ xuống, rồi lại vung lên, cứ vung cả nửa ngày trời cũng không vứt xuống, không tài nào dừng được, cuối cùng chỉ còn cách nói một câu, phạt ra ngoài sân quỳ. Tao giận không đành lòng đánh đập, cho nên mới phạt quỳ. Nhưng chuyện phạt quỳ ấy, a Man chẳng bao giờ thèm để ý. Trước kia ở lạc dương cứ lần nào phạm lỗi là phù thân nó là bắt ra ngoài sân quỳ để hối lỗi từ nhỏ cậu đã có hàng bầu lỗi tơ nhỏ phạt quỳ đã trở thành chuyện cơm bữa hàng ngày nhiều nhất có ngày phải chịu phạt quỳ tới bốn lần mới quỳ một lúc nó liền nghĩ ngay ra trò để chọc phù thân cười thế là được đứng dậy lại làm những gì mình muốn như chưa hề có chuyện gì xảy ra bây giờ tàu giận phạt là để nói chuyên tâm học hành a liền ôm theo cuốn thẻ tre quỳ xuống ra vẻ thật gương mẫu cứ y như đang cúi đầu đọc sách chăm chỉ nhưng thật ra tâm trí đang ở mãi trên mây chiều hôm ấy a mang lại bị phạt quỳ vẫn như những lần trước cậu ôm cuốn sách ra giết thời gian ở ngoài sân vẻ gương mẫu ấy suốt hai tháng nay tàu giận đã thấy nhiều nhưng cũng chẳng buồn bực tức ông vào thư phòng nằm nghỉ xem ai thi gan được với ai a mang vốn chỉ định quỳ một lúc rồi tìm cơ hội chọc cho thất thúc vui mà đứng dậy Thế nhưng đã gần nửa canh giờ trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì. Ngoái cổ ngó vào nhà, nó mới phát hiện thất thúc đã ngủ, lập tức thở vào, ngồi xuống đất nghỉ. Thấy nhàm chán quá, nó càng ngồi càng buồn ngủ, hai mắt cứ díp vào nhau, nó vứt sát sang một bên. Rồi ngã mình dưới bóng râm bên góc tường chập chờn ngủ một giấc. Đúng lúc đang lơ mơ, làng màng, chờ cảm thấy đến đầu đau điếng a ăn giật mình, nghĩ là thất thúc vừa nện mình một thước. Nó mở to mắt nhìn, nhưng chẳng có ai bên cạnh, chỉ thấy một hòn đá nhỏ, đang lăn dưới đất. Nhìn lại lần nữa, nó thấy một thằng nhóc béo tròn, trèo trên tường bao phía trước mặt, đang nhìn nó hít a mang nhận ra, đó là người anh em họ, tàu nhân, con trai tàu xí. Huynh qua đây đi. a mang thấy nó gọi lớn, vội vàng đưa tay ra hiểu nó, nói nhỏ lại, rồi nhón chân rón rén đi đến dưới chân tường, bảo nhỏ. Đậy đừng có kêu to, thất thúc đang ngủ đấy để tìm huynh có việc đây Mau đi với đệ nào Tào nhân vẫn bò trên tường Việc gì thế Quốc gia đại sự Tào nhân ra vẻ có việc quan trọng Huynh đang bị phạt quỳ ở đây Không đi được Nếu lại ra ngoài với đệ Nhất định sẽ bị ăn đòn Để về nhà đã Lát nữa huynh đến tìm đệ rồi hãy đi Đệ không có thời gian đâu Mà bàn cãi với huynh Mau theo đệ nào Bọn nhảy sanh nhà họ Hà Hầu đã muốn cướp mảnh đất quý báu này của chúng ta Còn bảo với tấn anh em ta một trận Huynh cũng là một trong số đó đấy Không đi không được Hóa ra là bảo Huynh đi đánh nhau hả A-mang trừng mắt nhìn nó Việc này theo ý Huynh Huynh chẳng quen biết gì bọn chúng Huynh không đi đâu Huynh đừng nói nhiều lời nữa Mau đi thôi Không khéo chúng đã ra tay rồi đấy Nói rồi không để A-mang phân bua Nó tung tay kéo A-mang lên tường Huynh mà không đi Để xứ cứu âm lên cho mà coi Không dám làm kinh động thất thúc chẳng còn cách nào khác a mang định vượt tường ra ngoài rồi lật đật chạy theo đi mảnh đất quý báo mà tạo nhân nói tới thật ra chỉ là gò đất nhỏ ở bên ngoài mé tây nhà nó cách một con sông nhỏ nữa là khu ruộng nhà họ hà hầu khai hoang thì vất vả nhà cửa cũng chả dừng được cho nên gò nhỏ ấy thực tế là mảnh đất hoang mà cả hai nhà đều chẳng mấy quan tâm chỉ vì trên gò có ba cây hòe cổ thụ Nên bọn trẻ đều thích trèo lên chơi, lâu dần nó thành ra địa bàn của đám trẻ nhà họ Tàu. Nhưng giờ thì bọn trẻ nhà họ Hà hầu bên kia sông đang muốn sang đánh chiếm. A-Mang theo tạo nhân chạy đến nơi xem. Đúng là thật náo nhiệt, lớn thì 13-14, nhỏ thì 7-8 tuổi, bọn trẻ các nhà trong họ đều chạy đến đấy cả. Trong tay chúng còn cầm sẵn cả đá, gậy gỗ, giống cửa. Đứa nào đứa nấy đều tỏ ra vô cùng căng thẳng, canh giữ gò đất. Nhìn sang bên kia sông anh em nhà họ Hạ Hầu cũng đều đã đến cả, đứa cao đứa thấp, đứa béo đứa cày đủ cả. Rõ ràng có thể thấy lực lượng ngang nhau, một trận đánh lớn chỉ cần tác động nhỏ là nổ ra ngay. Dẫn đầu bọn trẻ nhà họ Hạ Hầu là Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Liêm. Hạ Hầu Uyên tim mới 11 tuổi nhưng đã cao lớn hơn hàng đứa khác. Từ nhỏ chỉ biết chơi bời nghịch ngợm ở ngoài, sắm nắng đến nỗi toàn thân đen thui. Đứng giữa đám trẻ con, càng nói bực lên hẳn. Hạ hầu liêm thì thấp nhất đám. Nhưng chớ coi thường nó ít tuổi, chính là đứa to mồm nhất. Đứng bên kia sông, nó lấy giọng hét lên thật to. Chúng mày, nói là đất của nhà chúng mày. Vậy chúng mày thử mở mồm ra, hỏi cây hòe cổ kia xem. Nó có ừ không? Tao nói đấy là đất nhà chúng tao đấy. Hơn nữa, gò là gò hoang, lại chẳng có văn khế. Ai chiếm được thì là cố người ấy. Bọn nhái nhà họ tàu chúng mày, mau rút lui đi. Nếu không đừng trách bọn ta, không khách khí. Trong số lũ trẻ bên này sông, Tào Hồng là đứa lắm trò nhất, phụ thân mất sớm, nó sống với bá phụ là Tào Đỉnh, Tàu Đỉnh bản tính thầu kiệt, chẳng quan tâm dạy dỗ Tàu Hồng. Sau này, ông lại đến Dương Châu làm quan, thế là chẳng có ai kèm cặp nó nữa. Cứ đây mặt thả xong, nó nghe Hà Hầu Liêm nói thế, làm sao mà bỏ qua đơn giản thế, lập tức mở miệng chửi. Cút đi đầu khốn. Ông mày từ khi mới đẻ đã chơi ở đây Đi đáy, điều đáy ở một mẫu ba phân đất này. Chỗ này từ lâu đã là đất của nhà họ tào tao rồi. Thằng nhảy ranh mày có giỏi, sang đây chơi tay đôi với tao, xem tay thằng nào to khỏe hơn. Nói rồi đó dơ một nắm đấm lên trời. Hai đứa bọn chúng vặt nhau một hồi, thì bọn trẻ cả hai bên đều hò hét theo ẩm ý cá lên, cuối cùng thành chửi nhau. a Man chỉ muốn sự việc dừng lại cho yên, chứ nghe bọn trẻ con ở quê lôi hết cả cha mẹ ông bà nhau ra gào hét, đúng là chẳng ra làm sao cả. Nó tính bảo bọn trẻ nhà Hạ Hầu sang đây, từ nay về sau cả đám cùng chơi với nhau. Nhưng nó mới về quê được mấy ngày, bọn trẻ con nhà họ Tạo đều do Tạo Nhân, Tạo Hồng cầm đầu. Ai chịu nghe nó nói cơ chứ? Lũ trẻ con đôi bên, càng chửi càng hăng, cuối cùng Hạ Hầu uyên hét lên một tiếng, cắt ngang. Đừng phí lời nữa, đấu khẩu thì thể hiện bản lĩnh gì chứ? Không cần biết đất nhà ai, chỉ biết là bọn ta muốn nó. Không chịu thì bọn ta phải ra tay Họ hét thì hăng máu thế Nhưng khi nói đến đánh nhau Bọn trẻ nhà họ Tàu dường như thoái chí Nhiều đứa có vẻ sợ sệt Chúng quay sang nhìn Tàu Nhân Tàu Nhân nghiến sang bảo Đại trưởng phu tha chết trước trận địa Chứ không chết sau trận địa Thà bị đánh chết Chứ không thể để chúng nói dò chết Đúng, Tàu Hồng tiếp lời luôn Chỗ của chúng ta cứ sao lại trao cho mấy tin khốn kiếp kia được Theo tao xông lên Đánh chết cha chúng nó đi Câu nói ấy đã chăm ngòi cuộc chiến, phút chốc hai bên bờ sông đã sôi sục hẳn lên. Nào là giết bảy đứa, chém tám tên, đâm chết 99 thằng phía sau, ầm ý cá lên. Có đứa nào bạo lấy đá, thấy là ngói vỡ. Gậy gỗ đủ loài binh khí, được trưng dụng xong về phía trước. Có đứa vung gậy, chẳng cần biết đầu cua tay nheo thế nào, cứ đánh bừa Có đứa lanh quanh kiếm chầu thích hợp, để thi triển thái cực quyên. Có đứa thấy thế yếu định lui lại thì ngã sắp ngã ngửa lúc mới bắt đầu trận hình còn có vẻ đâu ra đấy. được một lát sau thì tất cả lôi nhau xuống giữa sông, đứa này đứa kia cứ chen nhau, có đứa chả làm gì chỉ đứng buông tay đứng nhìn. kệ đứa kia ngã cứ ngã, thằng bám cứ bám, đứa lấy miệng cắn cứ lấy miệng cắn. đá dưới sông thì trơn, cả đám ấy, đứa nọ bấu víu đứa kia, lôi kéo đứa khác, chí chà chi, chi chóa ngã dúi ngã dụi, kéo cả đám thành một khối, khiến khắp người đầy bụng đất. uống cả mấy hớp nước sông đành phải bò lên bờ rồi lại tiếp tục khoai chân múa tay đánh bừa sau rốt đám trẻ nhà họ tàu đều là con cái nhà quan quá nữa là bọn học trò đọc sách không thể đọ được với bọn trẻ nhà họ hà hầu vốn con nông dân đánh nhau một hồi thì dân không đỡ nổi đòn bọn trẻ nhà họ hà hầu thì càng đánh tinh thần càng hăng nhất là hà hầu uyên tả xung hữu đột Vùng nắm đấm như chiếc búa nhỏ đấm một quả thì thịt xưng phu Chẳng lâu sau, bọn trẻ nhà họ tàu, hầu như để bị đuổi lên bờ phía đông, chỉ còn mấy đứa tàu nhân, tàu hồng là còn sông sáo dưới sông. Cuối cùng tàu nhân thấy quân mình gần như bị bọn chúng đánh tan, chỉ còn cách dẫn đám tàng binh, bại tướng, chạy toán lọn lên trên bờ. Hạ hầu liêm reo họ thích thú, dẫn đầu bọn chạy đến, trèo lên cây hòe cổ nói. Chúng ta thắng rồi, từ nay về sau Chỗ này là nhà của hạ hầu chúng ta, bọn nhóc nhà họ tàu. Sau này không cho chúng mày được phép đến đây nữa. Bọn trẻ con nhà họ Tàu, gương mài tròn mắt, cúi đầu buồn bã. Bùng đất lắm lem, tụ tập nhau lại. Đứa thì biêu tráng xưng đầu, Đứa thì quần áo sách bương. Đứa thì toàn thân đất bung. Đưa tay gạt nước mắt. Đúng như lụ con nít vắt mũi. Chưa sạch. Tàu hồng vẫn không phục bảo. Chúng mày đúng là một đám bỏ đi. Sao không chịu cố sức mà đánh? Xem ra cứ thế này... Có khi lũ khốn kiếp chúng nó đến tận chân tường, nhà ta mà đái, thế thì tôi rồi. Còn nói là chưa cố, tao đánh ngã hai tên. Chúng nó ba đứa đánh một mình tao đấy, rằng tao bị đánh lung lay rồi đây này. Chúng nó đắm sưng má tao rồi. Qua hôm nay còn có ngày mai, chúng ta cứ đợi xem. Lũ trẻ đang hầm hầm tức tối thì trông thấy A-mang đứng bên kia, bưng miệng cười, quần áo vẫn sạch sẽ tinh tươm Không hề có một nếp nhăn vết lắm bung nào cơn thịnh nộ của tàu hồng đang không có chỗ xả trông thấy a mang cười ha ha vẻ chăm chọc như thế vụt chạy đến trước quát a mang mày còn cười được hả lúc nãy mày chạy đi đâu tao ngồi sau gốc cây thôi a mang cười ha ha bảo mày tàu hồng vung nắm tay định đắm tàu nhân vội đưa tay ra đỡ nói đúng là biết nhìn người a mang cháu đích tôn của tàu đăng là cột trụ của nhà họ tàu hơn nữa tào tung phụ thân nó lại là con nuôi cho nên trong chuyện này hành xử ra sao cũng phải có chút da chân hồng huynh không được động thủ với ca ca có giỏi thì đi đánh nhau với hạ hầu uyên đừng có gà nhà đá nhau ở đây a mang làm sao đệ nói tốt cho huynh được đây so về tuổi huynh lớn hơn tất cả bọn đệ so với kiến thức huynh cũng nhiều hơn bọn đệ tuy chúng ta không sống bên nhau từ lúc lọt lòng nhưng huynh cũng không thể đứng nhìn các huynh đệ bị đánh thế chứ chỉ cần huynh góp một chân đưa một tay cũng là không uổng chúng ta là anh em huynh đệ vì một miếng đất có đáng phải ầm ĩ thế không tạo nhân vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng một miếng đất hoang thì không đáng là gì nhưng đã bao đời nay các huynh đệ trong tộc đều trào chơi trên cây hòe cổ đó mà trưởng thành phụ thân huynh chẳng phải cũng thế sao nếu để bọn nhóc nhà họ hạ hầu cướp mất thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa a mang lặng người Nó không nghĩ rằng cái chỗ bé tẹo này lại có ý nghĩa đến thế. A-mang, nếu huynh còn nghĩ đến chồng tộc, thì ngày mai dẫn đầu các huynh đệ đánh cho chúng nó một trận tơi bời. Chúng ta phải giành lại địa bàn này. Tàu hồng lại nói to. Nào ngờ A-mang chẳng tức giận, cuốn chẳng buông phiên, lắc đầu bảo. Mày thử nhìn xem thằng hạ Hầu uyên cao to, lửng lửng như thế. Bắp tài bắp chân đều to cuồn cuộn hơn chúng ta mấy lần. Có thể đánh được nó không? Việc tốn công vô ích ấy, tao không làm. <cười> độ chết nhát tàu hồng tức tối nhìn nó a mang bèn cười bảo có sức thì dùng sức không có sức thì chúng ta dùng trí chúng mày đừng sốt ruột chuyện này cứ để tao lo nhất định sẽ nghĩ ra cách giành lại mảnh đất nói rồi để mặc mấy huynh đệ mặc mũi con đang ngơ ngác nó vội chạy về nhà nhưng dù chạy chậm chạy nhanh thế nào đi chăng nữa vẫn về muộn Tào giận đã dậy từ lâu đang cầm cây thước đi đi lại lại trước cổng nhà nó trốn được trận đánh của đám huynh đệ nhà họ hà hâu Nhưng trận đòn của thất thúc trước mắt, thì dù thế nào cũng không thể trốn được. A-mang chỉ còn cách mặt dây, bước về phía tàu giận, cố tình nói lạng sang chuyện khác. Thất thúc, thất thúc dậy rồi à. Điệt Nhi thấy thúc ngủ rồi, nên đắp cho thúc cái áo. Nhưng nhân đệ đến tìm, vội quá nên quên mất. Đừng phí lời nữa, trời nóng thế này, đắp áo cái gì? Nói rồi, ông túm lấy tay A-mang mà đánh. Ông ấy cứ đánh một rồi, A-mang lại kêu lên một tiếng. Càng kêu tiếng càng to Tức nhất là nó còn kêu theo kiểu Lời trước lời sau tiếng trầm tiếng bổng. Người bị sao thế hả Không được kêu Tào giận cũng thấy buồn cười Không biết từ khi nào cơn giận đã vơi đi một nửa Chỉ cố làm bộ mặt nghiêm trang Thúc đánh Điệt Nhi đau thế Làm sao mà không kêu được Đau cũng không được kêu Thúc xuống tay với Điệt Nhi như vậy Mà không đau lòng sao Thúc mà đánh Điệt Nhi đến mức tàn tật Thì sẽ ăn nói thế nào với phụ thân Điệt Nhi đây Đừng có lẹo mép với ta. Tao giận đánh hờ hay roi nữa. Nhìn A-mang mặt nhăn mài nhở, có đánh cũng chả tác dụng gì. Liền phước thước xuống đất. Đi đi, đừng ở đây khiến ta thêm ngứa mắt nữa. Về phòng, đọc sách đi. A-mang được đặt xá, chạy tung tăng vào sân, cầm cuốn sách trên tay. Nhưng bộ dạng vẫn y như khi nãy, trong đầu chỉ hiện lên toàn cục đá. Gậy gọc, công gẫu, lòng già không yên, cho tới tận lúc ăn cơm. Cũng và vội mấy miếng, rồi về phong năm, suy nghĩ xem làm thế nào. Để giành lại địa bàn Có sức dùng sức Không có sức thì dùng trí Nói ra thì dễ Nhưng rút cuộc phải làm thế nào Tào giận nhìn ra chắc hẳn Tên tiểu tử này đang có tâm sự gì đó chứ nếu như bình thường Ăn cơm tối xong Đã không biết nó độn thổ đi đâu mất rồi Đợi đến lúc rảnh Ông đến trước giường nó hỏi Đầu ý Người đang nghĩ chuyện gì vậy Không có gì ạ a mang quay người Chuyện hình đệ bọn chúng đánh nhau Làm sao có thể kể với người lớn được Tính toán hồi lâu, nó mới cúi đầu hỏi thất thúc. Thúc có biết cách đánh nhau không? Đánh nhau. Tao giận hơi ngạc nhiên, ta chưa từng ra chiến trường. Nhưng cũng có đọc qua binh pháp. Tam lược lục thao, tư mã pháp, 13 thiên của tôn vũ tử. Binh pháp, mắt à mang như sáng lên. Ngồi ngay dậy thất thúc. Thúc có sách binh pháp không? Trong thư phòng của ta, có một bộ 13 thiên của tôn vũ tử. Thúc cho Điệt Nhi xem giới. A-mang cười bảo, không được. Tàu giận vốn là người thông tuệ, nghĩ nó ra ngoài cả buổi. Bây giờ lại tự nhiên muốn xem binh pháp, chắc hẳn có chuyện gì muốn giấu. Cười nhạt bảo, hồi chiều cháu cùng tàu nhân đi đâu? Chúng cháu không có đi đâu cả, chỉ cùng chơi một lát thôi. Đánh nhau với người ta đúng không? A-mang chẳng nói phải, cũng chẳng nói không, chỉ hỏi. Trong binh pháp có nói, nếu người của mình đánh không nổi người ta, thì nên làm thế nào không ạ Tàu giận đã có chú ý, cố tình thử môi. Thiên thời, địa lợi, nhân qua Những điều này trong binh pháp đều có Chỉ cần chăm chỉ học là hiểu Lấy yếu thắng mạnh, hát có khó gì Thế thúc cho Điệt Nhi xem một chút đi Không được Những sách như binh pháp ta chưa bao giờ cho người khác xem Trừ khi Tao vẫn đưa mắt nhìn Trừ khi sao à Trừ khi cháu học xong sách ta đang dạy Ta sẽ cho cháu xem Mắt a mang đã đỏ ao lên Thất thúc Thúc xấu tính Thúc làm thế là ép người quá đáng Tùy ngươi nói sao cũng được. Thúc suy nghĩ khác ngươi. Tào giận cười thầm trong bụng, xem ra đã túm được cái đuôi của A-man rồi. Ông ra vẻ nghiêm túc bảo, người ngay cả đọc sách luận ngữ cũng không thuộc, thì làm gì có tư cách đọc binh pháp. Đó là cuốn sách nguy hiểm, có thể dạy người thành hay, cũng có thể dạy người hóa dở, vậy nên không thể để ngươi đọc được. Hơn nữa, ai biết cháu muốn đọc những thứ trong đó để làm gì, nếu là để đánh nhau, thì ta không thể cho ngươi đọc. A-mang vội vã lấy bộ mặt tươi cười Thất thút. Từ ngày mai Điệt Nhi sẽ chăm chỉ đọc sách Thúc cho Điệt Nhi xem trước một chút thôi Đừng có hồng Tào giận bước đến cửa Ngoái đầu nói lại lần nữa Trừ khi ngươi học xong cuốn sách tài dạy trước đã Nói xong liền đi luôn A-mang biết có này nỉ thêm cũng không được Thế là liền nảy ra một ý Nằm xuống dương Vời nhắm mắt ngủ Lại còn giả bẩu thỉnh thoảng Phát ra tiếng ngái Mặt bên ngoài có tiếng động gì cũng kệ để mọi người trong nhà đều cho rằng nó đã ngủ. Cứ thế mất gần hai canh giờ, tận đến khi mặt trời lặn hẳn, bầu trời tối đen. Ngoài sân không còn tiếng động gì nữa, nó mới mò dậy, tìm một ngọn đen dâu, rón rén đi đến thư phòng của thất thúc, Nó nghĩ lúc này chắc thất thúc đã ngủ, nhưng lúc thư phòng không có người, sẽ đọc trộm cuốn 13 thiên của Tôn Vũ. Nào ngơ, mới hé cánh cửa, thấy trong vòng đen kịch một màu, còn chưa kịp bước chân vào, đã cảm thấy có ai đó tấm ngay sau gái tiểu tử đã ngủ dậy rồi ư thất thúc thúc vẫn chưa nghỉ sao a mang ngừng nghịu hỏi ta đi nghỉ để ngươi đến trọng sách hả tao dẫn cười hì hì nói cái trò mọn này của ngươi có thể lừa được ta ư nói cho ngươi rõ cuốn mười ba thiên của tôn vũ ta đã khóa lại rồi không cần nhớ đến nó nữa về ngủ đi a mang chết điếng người đi ra ngoài hiên ngồi thụp xuống thở dài việc gì thúc phải nghiêm khắc với việc gì thế chứ Tào giận chắp tay sau lưng, cười ha hả bảo, ta đâu nói là sẽ không cho cháu đọc binh pháp. Ta nói, chỉ cần cháu học xong sách ta dạy, ta sẽ cho cháu đọc. Hơn nữa, ta còn sẵn lòng giảng giải cho nghe nữa kia. Thế thì phải đợi đến khi nào? A-mang buồn bã. Tào giận, thấy ép nó thế là đủ, ra chiều suy nghĩ bảo. Thế này vậy, chỉ cần cháu chuyên tâm, đọc sách, mỗi ngày ta sẽ giảng dạy cho cháu một đoạn. Như vậy cả hai chúng ta đều không bị lỡ việc. Cháu thấy thế nào? Thật không à? Đã khi nào ta nói dối cháu đâu? Quân tử nhất ngôn tứ mã năng tri. A-man nhảy cẩn lên. Thúc đã nói là không được nuốt lời đâu đấy. Tất nhiên, lời đã nói ra đều nghĩ trước sau. Trước tiên, cháu hay học thuộc thiên tử hạng trong sách luận ngữ. Xong thì ta cho cháu xem một cuốn. Được, nhưng Thúc phải đạp tai thề với Điệt Nhi. Chuyện ấy có gì khó? Dưới màn đêm đen đặt trước sân, chật vắng lên tiếng thập tay giòn vang của hai chú cháu, cắt ngang giấc mơ đẹp của mọi người. Tối ấy, Tào Dận đã có thể được ngủ ngon vì tìm ra cách để A-mang chăm chỉ học hành. Ông cảm thấy tiểu tử này nước chăm chỉ, trong vòng ba ngày sẽ học thuộc được thiên tử hãng. Nào ngơ, sớm ngày thứ hai, khi mặt trời còn chưa quá ngọn tre, A-mang đã đến kéo ông ra khỏi giường đọc lao lao, không sai một chữ. Tào Dận thật rất đổi ngạc nhiên, nhìn nó bằng con mắt vẫn đang mơ màng khóa ra tiểu tử này nửa đêm không ngủ cố gắng học thuộc bài nhưng dù gì thì như vậy cũng quá nhanh a mang giơ hai tay điệp nhi thuộc rồi thúc thúc đem cuốn tôn vũ tử ra đây cho điệp nhi đi cháu tào giận thật sự không biết phải nói thế nào thúc thúc đã đạp tay ăn thề với điệp nhi không được nuốt lời đâu đấy vì một cuốn binh pháp mà cháu chăm chỉ đến thế sao a mang lắc lư cái đầu cười bảo tất nhiên là thế rồi dùng văn cho ta hiểu biết lấy lễ cho ta không phép Muốn thôi cũng không được. Tạo dân lại càng thêm kinh ngạc. Mấy câu này là nhan uyên nói trong thiên tử hãng. Tiểu tử này không những chỉ có trí nhớ tốt mà còn biết dần dụng câu vào đúng tình huống nữa. Nghĩ đến đó, ông cũng không ngừng được thuận miệng dẫn một câu của khổng tử nói trong thiên tử hãng, vừa dùi mắt vừa đáp hậu sinh khả úy. Ai dám chắc rằng hậu sinh không thể bằng được tiên bối? Chưa đầy một tháng, A-mạn đã đọc hết lượt 13 thiên của Tôn Vũ Tử. Tất nhiên tiện đó, tất nhiên tiện đó, nó cũng học thuộc lào lào cả bộ luận ngữ. Tao dẫn phát hiện tiểu tử này cùng lúc học hai cuốn sách mà vẫn tiến triển điều điều, không hề bị rối, thì thật không tầm thường. Bèn nhất quyết đem những kiến giải của mình về ý nghĩa sâu xa của binh pháp mà lần lượt giảng cho. Cuối cùng đến một ngày, a mang vứt cuốn thẻ tre lên thư án, cười bảo thất thúc. Cuốn tung vũ tử này được Nhi coi như đã học xong rồi, không tự nói, trước hết thực hành những điều mình muốn nói. Rồi mới nói ra sao Học mà không dùng Thì có được không Điệt Nhi đã hẹn với nhân đệ Hồng đệ hôm nay phải dùng thử xem sao Tào giận tuy không rõ ràng Chuyện nó học binh pháp để đối phó ai Nhưng cũng đón ra được Tám chín phân Ông cúi nhìn đứa cháu sanh mảnh bảo Mấy đứa không được làm loạn đâu đấy Rốt cuộc là vì chuyện gì Có thể nói cho ta không Dù gì ông cũng mang tính cách của kẻ sĩ Không muốn ép buộc một đứa trẻ a mang lắc lắc đầu E là không được đâu, chuyện này phải giấu người lớn. Thất thúc cứ yên tâm, Điệt Nhi không làm chuyện gì quá đáng đâu. <cười> Đã không phải quá đáng thì sao không nói cho ta biết. Thất thúc, A-mang chớp chớp mắt, hỏi bé thúc có bí mật gì giấu với người lớn không? Dĩ như lén chài ra ngoài chơi trò gì đó chẳng hạn. Ta cũng có chứ, tao Dận đá vẻ khó xử. Vậy ông của Điệt Nhi không biết chứ? Chuyện này, tao giận không ngờ A-mang lại hỏi như vậy, trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài. Khi là con trẻ cũng có lúc nói giối người lớn, là người lớn sao lại không biết điều đó. Giờ đây ta đã là người lớn, cũng nên học chuyện để trẻ con nói giối vậy. Thôi được, cháu đi đi, đừng gây họa là được. A-man cuối người chào thúc phụ, đi ra khỏi cổng rồi vội gọi mấy đứa trẻ các nhà trọ. A-man cuối người chào thúc phụ, đi ra ngoài cổng rồi vội gọi mấy đứa trẻ của các nhà trong họ tụ tập cả lại, đem cái sách mà mình đã suy nghĩ dặn do hết một lượt. Bọn trẻ tắm tắt khen hay, rồi đứa nào đến nấy chạy đi chuẩn bị. A-mang chỉ cần theo bọn tàu nhân, tàu hồng, cả thấy bảy đứa đi ra phía cây hòe lớn, khiêu chiến. Trên địa bàn vốn là của bọn trẻ nhà họ tàu, Hạ hầu Liêm đang chơi trốn tìm cùng với mấy huynh đệ. Cả bọn đang chơi đến hồi vui nhất. Bỗng nhiên một viên đá ở đâu ném ngay vào đầu nó. Nó kêu lên á, rồi đưa mắt nhìn quanh. Thấy ngài mấy thằng hung hăng nhất bên nhà họ tàu đang đi đến. Ê, tiểu tử thôi, chúng mày trả lại chỗ chơi cho chúng tao được chưa? tào hồng cười nói. Hạ hầu liêm tiếc chỉ dựa vào bản thân mình thì không chống trả được gì. Nhưng giọng điệu vẫn tỏ vẻ hông hách như trước. Khẩu khí đúng là không nhỏ, mày thử động vào tao xem. Mày mà dám động vào, tao gọi uyên ca ca, đánh cho chúng mày như đòn. Đến lúc ấy chúng mày sẽ... uya. Nó còn chưa nói hết câu, đã bị tào hồng thụi cho một đấm vào ngực. Có bản lĩnh thì đi gọi thằng lớn hơn. Đến đây xem nào. Nói cho mày hay, chỗ này bọn tao cho chúng mày mượn chơi. Đã hơn nửa tháng. Giờ bọn tao không muốn cho mượn nữa. Có gan thì đi gọi Hạ Hậu Uyên đến đây. Chúng ta lại đánh một trận thử xem. Xem bọn tao có lột da chúng mày không. Hừ, lũ hò tàu kia, chúng mày cứ đợi đấy. Hạ Hậu Liêm liền âm ngực chạy đi. Tàu nhân đang đứng bên, cũng không tha cho nó. Chạy vượt lên chơi chân, ngán làm nó ngã sổng soi. Hạ Hậu Liêm bị ngã chuối mặt xuống bung. Quay lại nhìn đám kia Chợt òa khóc Rồi lao khóe mắt chạy qua bên kia sông Mấy đứa khác thấy sự thế bất lợi Cúng chuồn hết Hà hầu Liêm mới 8 tuổi Căn bản không thể đánh lại đám trẻ lớn hơn con nhà họ tao Chỉ vì thường ngày Nó được huynh trưởng gây gốm bảo vệ Cho nên không ai dám động tới Hôm nay bốn dưng bị tàu hồng thụi ngực Lại bị tàu nhân ngán ngã Cậy lớn bắt nạt nhỏ Cậy đông bắt nạt ít Làm sao không ấm ức Về đến xóm Nó vừa kêu vừa khóc, gọi hết lượt mọi người. Lại đến chỗ Hạ Hậu Yên. Thêm mắm, thêm muối, cây lại một lượt. Đám tiểu tử này bình thường cứ nói đến đánh nhau là thấy hào hứng như được ăn kẹo. Nên chả mấy chốc đã có hơn hai chục đứa kéo đến, rầm rập tiến ra bờ sông. Đến nơi chúng chỉ thấy có mình A-Mang. Hạ Hậu Yên tức tối hỏi. Là tên tiểu tử mày, đánh liên huynh đệ của bọn ta phải không? A-Mang. Chỉ chỉ vào mũi mình Hector là tao đấy Tao trông mày rất lạ Mày tên gì Đi không đổi tên ngồi không đổi họ Bản thiếu gia là Tào Tháo <cười> Xem bọn tao có cho mày một trận hay không Hạ hầu Uyên Nói rồi vung tay ra hiệu Gọi cả đám đến Khoan đã a Aman đưa tay ngăn lại Chúng mày quân đông như thế Đánh một mình tao là không được Tên to xác kia Mày là Hạ hầu Uyên đúng không Hai chúng ta một chọn một xem ai hơn ai Hạ hậu uyên thấy A-mang dốc dáng thấp bé, bóp tay cũng chẳng to khỏe gì cho cam, nhếch miệng cười bảo, được thôi, tên tiểu tử mày tự chuốt lấy họa thì đừng có trách tao. Nói rồi nó bảo đám huynh đệ lui ra, một mình lội ra giữa sông, nhìn A-mang chậm chậm, đi đến trước mặt. Nó gân lên, vừa vuông tay nắm, đã thấy A-mang ôm ngực quay người tháo chạy, thấy nó bỏ chạy, đám huynh đệ nhà họ hạ hậu cười ha hả. Hà hậu uyên sau phút ngạc nhiên, cũng bật cười khanh khách. Cười mãi, cười mãi, bỗng nó thấy trước mắt một đám đen kích nhảo nhét, lấy tay quệt lao, hóa ra bị à mang ném một nắm bung vào mặt. Đã chạy thì thôi, lại còn chơi trò đánh trộm. Há khiến người khác không nổi cơn thình nộ được. Hạ hậu uyên tức tối. Hét to, đồ nhãi xanh, chứ có chạy. Rồi đuổi theo đằng sau, nhìn thấy tào tháo chạy đến gốc cây. Hạ hậu uyên lao tới, còn chưa kịp động thủ. Chợt thấy như có hai bóng người, từ trên trời bay xuống. Một tấm lưới ụp xuống đầu hóa ra Amang cố tình dụ nó đến gốc cây Tàu nhân tàu hồng cầm theo tấm lưới to nắp sẵn trong đám lá cây dày rậm đợi hạ hậu uyên chạy đến hay anh em liền nhảy xuống chụp tấm lưới lên người nó rồi mấy đứa khác cũng nắp sẵn trên cây lập tức đu dây tuột xuống hạ hậu uyên tuy có sức khỏe nhưng bị mắc trong lưới chân tay không làm gì được bốn năm đối thủ cùng xông vào chả mất mấy sức lực đã trói chặt được nó mấy huynh đệ nhà họ hầu ban nãy còn cười ngặt nghẽo Bỗng chốc thấy sự việc thay đổi, bất ngờ, Vội vã chạy đến cứu người Bọn chúng vừa lội đến giữa sông Liền thấy phía sau cây hòa Trung đám bụi rậm, lần lượt bọn trẻ nhà họ tao ào ảo, xông ra Chưa kịp động thấu gì Thì đã tối tầm mặt mũi Hóa ra a mang đã dặn dò từ trước Các huynh đệ mai phục phía sau Mỗi đứa cầm sẵn hai nắm cát. Đợi bọn trẻ bên nhà họ hạ hầu Lội đến giữa sông thì ném cát cho chúng không mở được mắt ra Cách làm ấy đúng là hiệu quả lũ trẻ nhà hạ hầu mắt mũi cai nhe nhấm tịch hết lại không thể đánh nhau hốt hoảng đứng lại dụi mắt nào ngờ bên này càng đứng dụi mắt bên kia ném cát càng hăng chẳng nhìn thấy gì nữa chỉ biết khom lưng ôm đầu vụt nước sông dưới chân để rửa lúc này chính là lúc có thể giành chiến thắng a mang đã tính trước thời khắc này đợi khi bọn chúng vụt đầu xuống sông a mang hô lớn sông lên bọn trẻ nhà họ tàu kéo nhau Ao ao đổ xuống dòng sông, túm lấy bọn chúng ra sức ấn xuống nước. Lũ trẻ bên nhà hạ hầu, tì gây góm, nhưng mắt không mở ra được. Đã thấy bị túm gái ấn xuống, vừa định kêu lên thì đã bị uống một hớp nước lớn. Cố ngẩng đầu lên, mới ho giặt sùa được một lần, ngay lập tức đã phải uống tiếp. Hớp nước thứ hai, trông thấy các huynh đệ bên họ Tào Nhà Minh cởi lên cổ. Ấn mạnh đầu xuống hồi lâu, A-Mang cũng sợ gây chuyện không hay, vội kêu lên. Ta thấy chúng nó uống nước. Cũng nhiều rồi, thả chúng ra thôi. Đám trẻ nhà họ Tàu cũng buông tay hoàng hồ ẩm ĩ, Mấy tên vô phúc bên nhà họ Hà Hầu mới loạn chọn bò lên bờ. Đứa nào đứa nấy đều bị uống no nước, ngầm gục trên bờ, miệng ói xa nước. Không còn dơ nổi nắm tay lên nữa. tào Hồng quay lại đấm vào ngực hạ Hầu Uyên, cười bảo Tên to xác, có phục hay không? hạ Hầu Uyên tức tím mặt, nghiến răng ken két bảo Đê tiện, vô sĩ, tiểu nhân, đầu khốn. nói lần lượt tung ra tất cả những từ ngữ xấu xa nhất có thể nghĩ ra được lúc này a mang phủ đầu đó cười bảo việt binh là quỷ đạo thiên địa hình sách tôn vũ tử nói địa hình ải hẹp ta đến giữ trước tất sẽ xây đắp để đợi địch các ngươi làm sao không thua chứ trò quỷ cái gì thế đánh nhau không được giở trò quỷ hạ hầu uyên chưa từng đọc sách tất nhiên không hiểu lời a mang nói bọn tàu nhân tàu hồng giơ hai ngón tay cái khen ngợi a mang giỏi thật đấy này người huynh đệ tào hồng ta tà có phải là đứa nhát chết hay không từ nay về sau đứa nào còn dám coi thường huynh tôi sẽ là người đầu tiên cho kẻ đó biết tay. tào hồng vỗ ngừng mình rồi nói a mang lại vẫn dáng giả tự tốn đầu lắc lư đọc thuộc lòng một đoạn binh pháp địa chi đào giả trướng chi trí nhậm bất khả bất xác giả đám tiểu tử hà hậu Gia nghe đây tào nhân kêu to bọn ta đã bắt được hà hậu uyên chỉ cần các ngươi Đồng ý trả lại mảnh đất này, bọn ta sẽ thả hắn. Nếu không trả, bọn ta... Bọn ta sẽ... Nếu chúng không trả thì chả có cách nào, nhưng vẫn phải dọa dẫm một phen. Tào nhân thật sự chưa biết nói gì. Nó gãi gãi đầu ngẫm nghĩ rồi cất lời. Nếu không trả, hừ, bọn ta sẽ mổ bụng môi tim hắn. Nó cứ nghĩ ai nghe thấy cũng nhận ra ngay, chỉ là nói bừa. Vậy mà vẫn có đứa tin là thật. Hạ Hồ Liêm tuổi còn nhỏ, lúc nãy gọi đám đàn anh ra báo thù giúp mình. Nó vẫn còn đứng trên bờ bên kia, không nhúc nhích gì. Trông thấy đám đàn anh đều bị uống no bụng nước, sợ xanh mắt, tái mặt. Giờ lại nghe nói bọn chúng xem môi tim Uyên ca ca của nó, thì sợ quá khóc ầm lên, nước mắt nước mũi dằn dụa, ông ngực chạy biến. A-mang vốn chỉ định thử nghiệm kế sách của mình. Nhận thấy chưa thấy là đủ, nhưng bọn tàu nhân từng bị thua Hạ Hậu Uyên thì tất nhiên không chịu để yên. Đám huynh đệ chúng vây quanh Hạ Hậu Uyên đang bị trói cứng bất động không hề nhúc nhích vừa nhảy vừa hát thỉnh thoảng lại thùi quả đắm vào ngực hà hậu uyên bụng ôm bồ tức nhưng giờ toàn thân không nhúc nhích nổi chỉ đành nghiến răng căm hận nhìn chúng bọn trẻ nhà họ tàu cũng càng đua càng thấy quá không biết đứa nào nghịch ngợm còn lấy bùng bôi lên mặt nó dừng tay vừa lúc ấy chặt một tiếng quát vang lên xa xa phía bờ sông đối diện xuất hiện một con bạch mã chạy đến trên lưng bạch mã là hai người người ngồi trước khóc đến mặt mày nhem nhuốc chính là Hà Hầu Liêm. Còn người phía sau đang nắm dây cương là một thiếu niên, người ấy khoảng 13-14 tuổi, cũng tầm A Mang, mặt mũi trắng trẻo, mắt to mày rậm, sống mũi hơi thấp. Tuy mặc áo vải, nhưng nghiêm cẩn tay chính, gọn gàng sạch sẽ, khác hẳn bọn huynh đệ nhà họ Hà. Hâu, A Mang chợt thấy bất thường, đột nhiên cảm thấy tất cả huynh đệ bên mình đều im lặng, không nói gì nữa, không gian trở nên tĩnh mịch im liêm. Quay lại nhìn Mặt ai nấy đều biến sắc Ngay đến tàu hồng trước nay Chẳng chịu phục ai Sắc mặt cũng lộ ra vẻ sợ sệt Không hay rồi Chúng ta gặp họa rồi Tàu nhân cao mày, Hắn là ai thế Người đi học duy nhất của hà hậu gia đấy Tên hạ hậu đôn Là anh ruột có tên tiểu tử hà hậu liêm loại hại lắm sao Hắn Hắn từng giết người đấy Không biết đứa nào lập cặp nói a Aman cũng lấy làm kinh ngạc Vội hỏi tàu nhân Giết người Lẽ nào không còn dương pháp gì sao lại để hắn làm vừa thế huynh không biết đây thôi tên hầu đôn này bái một ông đồ nghèo khổ trong nguyện làm thầy có người nói là dị nhục thầy hắn hắn tức quá đã giết chết kẻ đó lão tương gia đứng đầu quận mến nghĩa khí trung liệt của hắn nên đã không bắt tội bình thường hắn chỉ nghiêm chỉnh đọc sách hầu như không đến đây chơi bao giờ không hiểu sao hôm nay lại bị kéo ra đây a ma nghe tàu nhân nói vậy cảm giác sợ hãi cũng giảm đi phần nữa ngược lại còn có phần kính trọng trông thấy hà hầu đôn tuy không rõ tuổi tác bao nhiêu nhưng tài cởi ngựa quả là đáng nghệ chở theo tiểu đệ phóng nhanh đến bờ sông ghìm mạnh di cương con bạch mã to lớn hí dài một tiếng chân trước chòm lên vươn cao tới sáu thước lắc la lắc lư vậy mà hắn ta vẫn ngồi vững vàng hắn ta chưa cần cất lời mới chỉ qua động tác như vậy đã khiến đám huynh đệ tàu gia sợ hãi lùi lại bốn năm bước lũ trẻ nhà họ hà hầu vừa bị đuổi chạy thấy có cứu viện liền không sợ nữa, lại cùng nhau lại thành từng nhóm. Ai cũng thấy rõ, Hạ Hồ Đôn mang theo lưỡi giận đến đây, nhưng vì là kẻ học sách vũ lý lẽ nên không thể lộ, ngồi trên lưng ngựa, chấp hai tay nói. Tại Hạ xin có lời chào. Các vị đồng hương láng giềng, hắn không xuống ngựa chào, mà vẫn nắm roi, ngồi vững trên yên. Rõ ràng trong lòng hắn ta, đang cảnh giác, chẳng may có lời không đúng sẽ nhảy xuống ngựa mà đánh liền. Câu ấy vừa nói ra, Hai bên bờ sông chật im bạc, vẽ trang nghiêm ai phong ấy, khiến tất cả đám trẻ đều sợ hãi. Đến nỗi không đứa nào, dám đáp lời. Từ khi A-mang về quê đến nay, lần đầu tiên gặp việc thế này, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Nhưng cậu lại nghĩ, ăn có đầu, nơi có chủ. Việc đã đến nước này, nếu mình không ra mặt, thì bọn chúng sẽ coi thường. Rồi lại nghĩ, một người đã nguyện vi thay mà rối nhục, thì hẳn không phải phường điêu mang. Thế rồi cậu liền bước lên trước hai bước chấp tài thì lại đáp không dám không dám vừa nãy ta dẫn các huynh đệ chơi đùa thật là đắc tội mong hạ hậu huynh đệ lượng thứ hạ hậu đôn cũng thoáng giật mình chẳng hay từ khi nào trong đám trẻ của tạo gia lại có tên không nói lời tô tục như thế này cười nhạc bạo nói hay lắm nói hay lắm không biết người huynh đệ uyên của chúng tôi có chỗ nào đắc tội với các huynh đệ mà để đến nỗi bị bắt trói xỉ nhục nghe nói còn muốn mổ bụng môi tim nữa a-mang nghe thấy câu ấy không đúng sự thật, trong lòng biết ngay, hẳn là do hạ Hầu liêm, thêm mắm, thêm muối để cây thì phi, chẳng may lỡ lời một câu, chắc chắn, hắn sẽ động thủ. Chẳng bằng có sao nói vậy, thành thực nói với người, nghĩ đến đó, cậu bước xuống dưới gò, loại qua sông nhỏ, đi thẳng đến trước ngựa của hạ Hầu đôn. Đám huynh đệ nhà họ tao khi nãy thấy A-mang đang sai những trách nhiệm, đều thở phao một tiếng, nay lại thấy cậu đích thân, dẫn thân đến chậu nguy hiểm. Ai nấy đều toát mồ hôi, a Man lại chẳng hề sợ hãi. Kể lại đầu đuôi, rành mạch mọi chuyện. Từ chuyện nửa tháng trước, các huynh đệ hạ hậu gia đến tranh giành địa bàn thế nào, cho đến việc mình lập kế bắt hạ hậu uyên ra sao, chế phục cả đám thế nào. Chẳng ngờ hạ hậu đôn, càng nghe, càng tỏ vẻ thích thú. phúc cưới thì cười ha hạ bảo. Giỏi, giỏi lắm, nếu quả như vậy thì thật thú vị. Đám huynh đệ nhà ta nhận một bài học cũng đáng mất công vị huynh đệ đây phải nghĩ ra cách ấy thật đáng khâm phục khâm phục vừa nói hắn ta vừa xuống ngựa lại đỡ tiểu đệ là hạ hầu liêm xuống khi nãy để khóc lóc đến tìm ta nói nặng cũng chẳng rõ nào là uyên ca ca bị trói sắp bị mổ bụng môi tim khiến ta cũng hoảng hôn nên mới lỗ mạng chạy đến đây khiến tàu huynh phải chê cười rồi a man cũng thở vào nhẹ nhõm đưa tay lau vệt nước mắt trên má hạ hầu liêm, cười bảo tiểu huynh đệ ngốc quá lời nói đùa dậy mà lại tin thực ư còn chưa thỉnh giáo quý danh của tàu huynh hạ hậu đôn lại chắp tay ta là tào tháo tào tháo hạ hậu đôn kinh ngạc huynh với ta là mới nói được nửa câu nghĩ là quá đường đột hạ hậu đôn bèn ngừng lại dưới chân bỏ lửng câu sau huynh nói sau cơ Aman không hiểu không có gì hạ hậu đôn ngượng ngùng cười bảo là ta định nói nơi này là đất hoang vô chủ cần chi phải phân biệt sạch rồi như vậy hai nhà chúng ta bao đời nay là hàng xóm từ nay về sau hãy để các huynh đệ hai nhà cùng chơi có được không hợp ý ta lắm a mang vỗ tay nói vậy là phút chốc tiếng vỗ tay không ngừng vang lên bên con sông nhỏ bọn trẻ hai nhà họ tao họ hà hầu khi nãy mới đánh nhau chí tử giờ đây đều tay khoác tay nhảy nhót ầm ĩ một khóc. dưới gốc hoa rậm rạp vang một lời hát vui mừng cách chỗ đó không xa tao giận nấp dưới ruộng quan sát Ông không yên tâm về đàn cháu, nên lén đi theo chúng đến đây. Khi nãy thấy A-mang dùng kế đánh bại đám con nít nhà họ Hạ hầu, ông không ngăn được vỗ tay khen ngợi, thầm nghĩ, tiền đồ tàu gia chúng ta, về sao? Chưa biết chừng lại trông mong vào cậu nhóc này. Sau rồi lại thấy Hạ hầu đôn phi ngợi đến, A-mang trò chuyện vui vẻ đâu ra đấy. Trong lòng ông, thầm dấy lên một niềm cảm khái, xót xa. Người nên gặp thì có trách cũng phải gặp, tiểu tư ngốc này đâu biết rằng. Thực ra chỗ của cháu là ở bên kia sông và hạ hậu đông kia mới đích thực là anh em họ của cháu.